Hạnh và Dũng là đôi vợ chồng mới cưới, nhưng anh luôn né tránh việc gần gũi với vợ. Tuy vậy, Hạnh tự thấy mình may mắn khi được gia đình chồng yêu thương, đặc biệt là mẹ chồng. Dũng xin phép ra ở riêng, anh đưa tiền cho Hạnh toàn quyền quyết định. Thời điểm ngôi nhà chuẩn bị hoàn thành cũng là lúc Hạnh chứng kiến Dũng ngoại tình. Hạnh có ly hôn hay không? Mẹ chồng rót thương con dâu hay sẽ bảo vệ con trai? Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 câu chuyện độc quyền của tác giả Hà Phong Mời các bạn cùng lắng nghe Đêm tân hôn 8 giờ tối Khách khứa đã về gần hết Bà Phương thấy Dũng con trai mình cũng chính là chú rể của ngày hôm nay Vẫn còn đứng nói chuyện lai dai với vài người bạn liền nói với Hạnh, cô dâu mới của mình Con ra kêu thằng Dũng vào đây cho mẹ biểu Hạnh vừa thay xong bộ váy cưới tiếp đám bạn thân Giờ cũng đã tối rồi Nên bọn nó đã ra về gần hết Chỉ còn lại đám bạn thân của Dũng là vẫn chưa chịu về. Được thể mẹ chồng nói vậy, Hạnh cũng đứng dậy đi lại chỗ Dũng, nói khẽ vào tai anh. Mẹ kêu anh vào có chuyện gì đấy? Dũng nhìn vợ có chút ái ngại rồi nói với bạn. Tao có chuyện chút nhá, cứ ngồi đây, tí tao ra. Một người bạn biết ý đứng dậy vỗ vai Dũng nói. Thôi, cũng muộn rồi, bọn tao phải về đây. Mày cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay uống hơi nhiều rồi đấy. Chắc là mệt lắm, còn để sức mà làm chuyện đại sự nữa chứ. Mấy người bạn bên cạnh hái mắt nhìn Dũng, rồi cười ha ha chọc anh. Dũng cũng hơi cau mày, nhưng cố tỏ ra tươi cười hùa vào đám bạn cho có. Ba người bạn của Dũng kéo nhau đứng dậy chào vợ chồng anh rồi ra về. Dũng đứng nhìn đám bạn có vẻ nối tiếc, nhưng rồi anh cũng đành phải quay vào nhà. Bà Phượng thấy con trai đi vào, thì nhanh nhỏ đứng dậy để chồng tiếp khách thay mình, chạy lại chỗ con trai và con dâu. Con uống nhiều rồi, cả ngày hôm nay uống bao nhiêu là bia rượu. Giờ lên phòng nghỉ ngơi đi Nói rồi bà cũng kéo luôn tay Hạnh Con cũng vậy Mau lên phòng nghỉ ngơi đi Dạ con còn dở tí việc để con làm nốt ạ Bà Phượng khoát tay hối vợ chồng Dũng và Hạnh lên phòng Thôi để đấy tí nữa mẹ với con Nhung làm cho Hai đứa cả ngày hôm nay mệt rồi Cứ lên nghỉ ngơi đi Nhung đang dở tay lau cái bàn Thấy mẹ nói cũng hối chị dâu Chị và anh cứ lên nghỉ ngơi đi Để mẹ với em dọn cho Không xong á thì mai làm tiếp Ừ Được rồi, nhanh lên đi con Bà Phượng vừa nói vừa đẩy lưng con dâu đi lên tầng hai Hạnh thì đi lên trước Dũng vẫn đứng ngẩn ngại chưa muốn lên Bà Phượng tiếp tục dục Còn đứng đấy làm gì Nhanh đi lên phòng với vợ đi Bà Phượng khẽ nói vào tay con trai Như để nhắc nhở Con nhớ cho mẹ đêm nay là đêm tân hôn đấy Dũng hơi trao mày kiểu dùng mình Nhưng nghe lời mẹ nên cũng miễn cưỡng Bước theo vợ lên tầng trên Hạnh ngồi vào bàn trang điểm lấy nước tẩy trang Lau toàn bộ khuôn mặt Thấy chồng lên phòng, cô liền đứng dậy, ánh mắt vui tươi, miệng cười hớn hở, cởi chiếc áo vét cho anh. Anh mau thay đồ đi cho thoải mái, em để sẵn bộ quần áo ngắn cho anh trên giường rồi đấy, mới uống rượu xong anh đừng có vội tắm. Dũng hơi khó chịu bởi thái độ ân cần của vợ, đáng lẽ ra đó là niềm hạnh phúc của người đàn ông khi được người vợ mới cưới chăm sóc mới đúng, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Ừ, anh biết rồi, Dũng cố tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể để nói với vợ. Anh đi lại chỗ giường nằm đè trên những cánh hoa hồng, được xếp hình trái tim vô cùng công phu bởi mấy đứa em gái họ khéo tay. Hạnh nhìn chồng mỉm cười, chắc là uống quá nhiều rồi xỉn đây mà. Cô lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ. Đêm nay là đêm tân hôn nên dù mệt thế nào cũng muốn làm cái gì đó để lưu lại kỷ niệm thật đáng nhớ cho hai vợ chồng. Cô tắm rửa kỹ, dịt nước hoa thoang thoảng lên người rồi mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ mà đứa bạn thân nhất của cô tặng cho nhân ngày cưới. Lúc đầu cô cũng ngần ngại Nhưng sau đó nghĩ đến cái cảnh mà con bạn vẽ ra Sẽ được chồng cưng chiều Khi mình tỏ ra hư một chút Thì cô lại không còn ngần ngại Mà mạnh dạn quyết định thử Xấy tóc xong Cô ngắm lại mình trong gương một lần nữa Rồi chỉnh lại đầu tóc Dũng thật ra chưa ngủ Anh đang nằm trên giường nghĩ ngợi điều gì đó Vừa thấy cánh cửa nhà tắm kêu cá ọt kẹt Anh đã vội vàng nhắm mắt giả vờ nằm ngủ Hạnh bước đến bên chồng Thì thầm vào tai Anh Dũng anh dũng dũng giả vờ không nghe thấy tiếng hạnh gọi hạnh lay khẽ người chồng hạnh nhìn chồng âu yếm mỉm cười anh mệt lắm hả em đang cởi áo cho anh sao anh không thay đồ đi cho thoải mái mặc áo sơ mi sẽ khó chịu lắm đấy dũng nghe vợ giải thích xong thì liền ngồi dậy tự mình cài cúc chiếc áo sơ mi anh biết rồi để anh dũng đứng dậy cầm bộ quần áo thun mà vợ đã chuẩn bị cho vào nhà tắm thay đồ hạnh cảm thấy buồn cười vì đến giờ Dũng vẫn còn xấu hổ, không dám ở trần trước mặt vợ. Cô trèo lên giường trước, nằm nghiêng trên những cánh hoa hồng dài rác. Không gian lãng mạn của phòng tân hôn giống như trong tưởng tượng mà cô từng thấy trong các bộ phim. Cô hạnh phúc mơ tới giây phút tiếp theo ngọt ngào giữa cặp vợ chồng trẻ mới cưới sau khi Dũng đi từ nhà tắm ra. Có một chút thẹn thùng, lòng lăng lăng nghĩ về giây phút thần tiên sắp đến với mình. Dũng đứng trong nhà tắm, thay mãi mới xong một bộ đồ. Anh trần chờ mãi Cuối cùng cũng phải bước ra khỏi nhà tắm Thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hạnh Nhưng cái cảm giác dờn rộn, Ơn ớn trong lòng anh bỗng gọi lên Hạnh thấy chồng có vẻ gượng Cô cứ nghĩ là anh đang xấu hổ nên chủ động gọi Anh lên giường đi Anh có mệt lắm không Hôm nay em thấy anh uống hơi nhiều Ừ cũng một chút Hôm nay chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng rồi Từ nay em sẽ là vợ của anh Vợ chồng chúng ta sẽ cùng cố gắng nha anh Dũng hít một hơi dài, bắt đầu chủ động ôm lấy hạnh Thì bất ngờ chiếc điện thoại bàn rung lên Giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng Dũng vội vàng tóm lấy chiếc điện thoại như một chiếc phao cứu sinh Ném vào anh trong cơn rồng bão Không biết người bên kia nói gì mà gương mặt Dũng có vẻ hốt hoảng lắm Xong anh quay ra nói với vợ Có một ca cấp cứu nặng trong bệnh viện, anh phải đi gấp đây Nói rồi chẳng để cho vợ đáp lời Mà vội vội vàng vàng vơ lấy bộ quần áo trong tủ Rồi thay đồ cầm chiếc di động chạy đi luôn Hạnh có chút hụt hẫng Vì ngay trong đêm tân hôn chồng lại bỏ đi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Anh cũng vì trách nhiệm với công việc Nên tự biện minh cho chồng mình Chẳng phải mình cũng yêu anh ấy Vì nể phục tài năng hết mình của anh ấy trong công việc hay sao Lúc nào Hạnh cũng lấy lý do đó Để làm xoa dịu lòng mình Bà Phượng thấy con trai vội vàng đi trong đêm Mà không kịp nói lại với bố mẹ câu nào Liền chạy lên trên phòng hỏi Hạnh Thằng Dũng nó đi đâu Mà vội vàng vậy con À có ca cấp cứu nặng trong bệnh viện Cần anh ấy mẹ ạ Trời đất ai mà vô duyên vậy không biết Đây là đêm tân hôn của người ta Suốt ngày cứ công việc công việc Bà Phượng tức giận chửi đồng Lại còn cái thằng này nữa Không biết phân biệt giữa công việc và gia đình hay sao Giữa đêm hôm lại còn chạy vào bệnh viện Hạnh thấy mẹ tức tối cằn nhằn chồng thì khuyên nhủ Mẹ mẹ đừng trách anh ấy nữa Dù sao anh ấy cũng vì công việc mà thôi Mẹ cũng biết anh ấy là con người của công việc mà Bà Phượng thấy con dâu không những không hờn trách chồng trong đêm tân hôn, bỏ mình ở nhà mà ngược lại còn nói giúp chồng thì ái ngại nhìn con dâu. Thực sự con không buồn vì chuyện này chứ? Dạ cũng có buồn chứ ạ, nhưng biết làm thế nào được ạ? Bà Phượng tỏ ra thông cảm với con dâu, an ủi ngược lại. Ừ, con biết thông cảm với chồng như vậy thì tốt, nhưng lần sau ấy con phải dứt khoát, không cho nó đi như vậy được nhớ chưa? Thằng Dũng nó cũng nhiều tuổi rồi, hai đứa nhanh nhanh mà kiếm đứa con cho mẹ bé. Câu nói của bà Phượng khiến Hạnh có chút tủi thân. Bà không biết hai vợ chồng cô vẫn chưa kịp động phòng. Vâng, con biết rồi ạ. Thấy con dâu có vẻ buồn buồn, bà Phượng cũng hiểu. Đấy là mẹ cứ nói vậy, con đừng buồn đừng trách mẹ nhé. Dạ, không có đâu ạ, con hiểu mà mẹ, con sẽ cố gắng. Ừ, mẹ cảm ơn con, nếu con mệt thì cứ đi ngủ trước đi, đừng chờ nó, chẳng biết bao giờ nó mới về. Vâng ạ, mẹ cũng ngủ sớm đi mẹ nhé. Hạnh chào mẹ chồng rồi quay vào trong phòng. Bộ quần áo của chồng vẫn còn vứt vương vãi dưới sàn nhà, không kịp treo lên móc. Cô cúi xuống cầm quần áo của anh, xếp gọn gàng bỏ xuống dưới đuôi giường, để lúc nào anh có về thì còn có đồ để thay luôn. Xong đâu đấy, chẳng còn việc gì để làm nữa. Cô leo lên giường với lấy chiếc gối ôm, ôm chặt nó vào trong lòng, như để cho vơi bớt nỗi cô đơn trong đêm tân hôn đầu tiên của cuộc đời mình. Mãi đến sáng Hạnh mới chợp mắt được, nên ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ sáng rồi. Đáng lẽ mới ngày đầu về làm sâu, cô phải dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà chồng mới phải. Sợ nhà chồng đánh giá mình không được dậy dỗ chu đáo, nên cô liền lao vào phòng đánh răng vội vã. Vấn vội mái tóc dài búi cao lên, mặc quần áo cho tươm thất rồi lật đặt chạy xuống dưới nhà thì thấy bà Phượng đã nấu ăn xong rồi. Cả ông Tiến và Nhung đang ngồi ở đó, hình như chỉ còn đợi có vợ chồng cô ngủ dậy. Hạnh có chút lo sợ tiến lại gần mẹ chồng nói lý nhí. Con xin lỗi cả nhà, con ngủ quên mất. Bà Phượng thấy con dâu dậy muộn, không những không trách móc mà còn động viên. Hai đứa mấy ngày qua chuẩn bị đám cưới cũng mệt lắm rồi. Đêm hôm qua lại còn phải tiếp khách hứa đến khuya, rồi lại còn nhiều việc nữa. Cứ ngủ cho thoải mái, lúc nào dậy cũng được. Nhà có mẹ với cái nhung rồi, con không cần phải lo đâu. Đúng đấy chị, chị không cần phải ngại đâu, nhà còn có em nữa cơ mà. Anh chị lo việc lớn còn mệt, Thì cứ nghỉ ngơi thoải mái Vâng ạ Con cảm ơn mẹ và cô Nhung đã thông cảm Hạnh vẫn cảm thấy có lỗi Khi để mẹ chồng vào bếp nấu ăn cho mình như vậy Mà thằng Dũng đâu Vẫn chưa dậy hả con Bà Phượng nhắc đến Dũng Làm Hạnh cũng có chút tuổi thân Nhớ về đêm tân hôn Bà Phượng hơi nhíu mày Có vẻ như đã đoán ra được vấn đề rồi Nó vẫn chưa về phải không Dạ chắc là ca cấp cứu nặng quá Anh ấy chưa về đó mẹ Cái thằng này thật là vô tâm quá đi mất Đêm tân hôn mà bỏ vợ một mình đi cả đêm không về. Ông Tiến nghe Hạnh nói dũng bỏ đi qua đêm, vào bệnh viện cấp cứu thì tức giận đập bàn quát. Cái thằng này thật là quá vô tâm đi mất. Đêm tân hôn mà bỏ vợ một mình đi cả đêm không về. Hạnh thấy vậy sợ hãi vội giải thích với bố chồng. Thưa bố, bố đừng trách anh ấy. Dù sao công việc cũng đang khẩn cấp, phải cần anh ấy lắm thì người ta mới gọi ạ. Thiếu gì người mà phải kêu một thằng đang làm chú rể đi cấp cứu. Bộ bệnh viện chết hết bác sĩ rồi hay sao? Ông Tiến càng nghe hạnh giải thích thì càng bực bội với thằng con trai không thể chấp nhận nổi của mình. Bà Phượng thấy chồng giận con trai quá vội vàng chạy lại để dỗ dành ông. Thôi, ông đừng tức giận làm gì. Thằng Dũng nhà mình ấy à ông cũng biết tính nó mà. Suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc đến lấy vợ rồi vẫn còn chưa chừa để từ từ rồi tôi bảo nó. Mẹ nói phải đấy bố ạ. Bố đừng trách anh ấy. Dù sao anh ấy cũng không phải hư hỏng hay ra ngoài chơi bời. Chỉ là công việc Anh ấy thả ham công việc còn hơn là... Ông Tiến hiểu ý con dâu nói nên không trách mắng con trai nữa. Cả Nhung và bà Phượng đều lo lắng nhìn ông Tiến. Sau đó họ nghe thấy Hạnh nói đỡ cho chồng thành công. Hai người cũng thở vào nhẹ nhõm. Bà Phượng ý tứ lôi con dâu ra chỗ khác dặn dò. Mẹ biết, con là người phụ nữ biết trước biết sau. Rất hiểu và thông cảm cho chồng. Nhưng sau này chồng con có làm gì thì cũng đừng nói với bố. Bố con tính tình nóng này mà thằng Dũng thì lại ương bướng. Hai người cứ như nước với lửa ấy, con hiểu chứ? Vâng, con hiểu rồi thưa mẹ. Thấy Hạnh cũng có vẻ nghe lời mình một cách ngoan ngoãn. Bà Phượng lấy làm hài lòng vì đứa con dâu mà bà đã chọn cho con trai mình này lắm. Bà cố tình chiều chuộng để cô phục tùng bà mà không phản kháng. Thôi, cả nhà cứ ăn sáng đi, kệ thằng Dũng, lúc nào thì nó về nó ăn một mình, mà có khi nó ở lại bệnh viện cũng nên đấy chứ. Hả? Nó về hay không cũng không nói cho con biết hả? Ông Tiến nghe vợ nói vậy liền hỏi Hạnh. Dạ thưa bố, anh ấy có nói với con ca cấp cứu khẩn cấp nên chưa biết lúc nào về anh ấy gấp quá nên bà Phượng thấy chồng vặn vẹo con dâu liền nói đỡ cho Hạnh cũng là đang banh con trai mình thôi mà ông, công việc cứu người nguy cấp làm sao mà nói trước được ngày xưa ông trả vậy đó thôi mỗi lần có công chuyện khẩn ở cơ quan ông cũng đi có kịp nhắn tin gì cho tôi đâu chuyện vợ chồng chúng nó cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau hơi đâu mà xen vào cho mệt thôi ông ăn đi, không hoang nguội mất cả ngon Bà phượng tay làm miệng thì hối mọi người Vào bàn ăn sáng để lãng quên câu chuyện của Dũng Hạnh xin nghỉ phép Được có 3 ngày cho đám cưới Chuẩn bị hết 2 ngày Và 1 ngày cho đám cưới nữa là hết May là hôm nay có tiết muộn Nên ăn sáng xong Mãi 9 giờ cô mới đến trường Ôi cô dâu mới đã đi làm ngay rồi đấy à Chị gái đồng nghiệp thấy Hạnh Ở ngoài nhà xe Liền kéo tay vào phòng hội đồng hỏi thăm Em hết hạn nghỉ rồi chị Cũng phải bắt tay vào công việc Cày cuốc cho bằng chị bằng em chứ chị Hạnh cười đáp lại đồng nghiệp, cô còn phải cây cuốc cái gì nữa? Lấy được nhà chồng giàu lại thành đạt như vậy, của cải ăn ba đời không hết nữa ấy chứ? Một chị khác xen vào nói giọng ngưỡng mộ. Mà công nhận là cô Hạnh tốt số thật đấy, vừa ra trường, đã được chuyển về thành phố, lại còn lấy được anh bác sĩ, vừa đẹp trai, nhà giàu, lại còn đứng đắn đàng hoàng nữa chứ? Thôi đại bây giờ á, đàn ông như thế là hiếm lắm đấy. Hạnh nghe mấy chị đồng nghiệp nói như vậy thì cười gượng, không biết trả lời như thế nào một cô giáo trẻ hơn liền thều tay hạnh hỏi ê hỏi nhỏ cái thế đêm tân hôn của cô thế nào cái cô này chuyện riêng tư vợ chồng người ta ai á lại mang ra ngoài mà kể cho cái nhà cô nghe chứ ôi dảo cái chuyện ấy á ai lấy vợ lấy chồng rồi mà chả rõ chứ em chỉ tò mò xem đêm tân hôn của hạnh nó có được xuân sẻ như người ta không chứ em á là coi như bỏ rồi đấy ai đợi đêm tân hôn mà ông chồng em say khướt nằm ngủ như chết ngáy khò khò kéo gỗ cả đêm Để mặc em khóc tù tù đến sáng cũng chẳng hay biết gì Em giận ổng hai ngày không cho đồng vào người Nói thì không ai tin Chứ mãi đến tận 3 ngày sau Em mới trở thành đàn bà đấy Mọi người nghe cô giáo trẻ nói như vậy Thì cười ầm lên Hạnh cũng cảm thấy mình không phải là người cô đơn duy nhất Trong đêm tân hôn Nên cũng thấy an ủi được phần nào Thật vậy hả chị Cô muốn hỏi lại cô gái đồng nghiệp của mình Để khẳng định rằng Mình cũng không phải là người bị chồng bỏ rơi trong đêm tân hôn Hóa ra đàn ông cũng nhiều người như chồng cô Chứ đâu phải riêng anh ấy Hạnh lại có thêm một lý do nữa Để bảo chữa cho chồng Chứ chả đùa à Cho nên ấy á Mình lúc cưới cứ phải kè kè bên cạnh chồng Đừng có cho ông ấy uống rượu nhiều Không là toi mất cái đêm tân hôn ngọt ngào ấy Rút kinh nghiệm lần sau vậy nhá Một chị đồng nghiệp khác chọc cô giáo trẻ kia Đương nhiên rồi Nếu mà có lần sau á Em sẽ quán triệt từ đầu Mấy câu chuyện phiếm của đồng nghiệp Khiến Hạnh trở nên thoải mái và tự tin hơn Cô cũng không còn thấy tuổi thân vì đêm thân hôn không giống ai của mình nữa. Tất cả mọi người đều mừng cho cô vì đã lấy được chồng giàu mà lại còn tử tế. Hiếm có người nào lại may mắn như Hạnh. Người ta có hộ khẩu gốc thành phố cũng khó mà xin được vào cái trường điểm này. Thế mà Hạnh từ dưới quê lên, mới ra trường được 2 năm, đã chếm chệ ngồi vào cái ghế biên chế duy nhất của trường. Nên người ta không khó để đoán cơ của nhà chồng Hạnh không hề nhỏ một chút nào. Đương nhiên có người vì ngưỡng mộ, có người vì lấy lòng Hạnh. Nên tất cả đều tỏ ra vui vẻ. Duy chỉ có một người đó là Quyên, không bao giờ hùa vào đám đông. Cô ta đứng từ xa nghe lén câu chuyện của Hạnh, rồi khinh khỉnh bỏ đi. Mãi chiều tối Dũng mới đi làm về. Hạnh đang ở trong bếp nấu cơm cùng với em chồng. Bà Phượng và ông Tiến đều là cán bộ nghỉ hưu. Hai ông bà chiều nào cũng đi thể dục, nên đến giờ vẫn chưa về. Hạnh vừa thấy chồng thì liền chạy ra đoan đỏ chào hỏi. Sao anh về muộn thế? Tối qua không ngủ cả đêm rồi. Dũng nhìn vợ. Ánh mắt có chút hối lỗi Công việc mà em Thấy chồng có vẻ mệt mỏi bơ phờ Hạnh đoán chắc là công việc của anh căng thẳng quá Nên không nỡ tra vấn thêm nữa Thôi à, Anh lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát Tí nữa bố mẹ về em gọi xuống ăn cơm Ừ vậy anh lên nhà trước nhé Hạnh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Mà trái lại thấy chồng lao tâm khổ tứ Về công việc như vậy Lại càng thương anh hơn Hai chị em nấu xong cơm Thì bố mẹ cũng đi thể dục về Thấy xe máy của Dũng đậu ngoài sân Bà Phượng vội chạy vào hỏi con dâu Dũng nó về rồi hả con Dạ anh ấy mới vừa về ạ Chắc là ở bệnh viện nhiều việc lắm Trông anh ấy rất mệt mỏi con kêu anh ấy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi lát nữa Bố mẹ về rồi xuống ăn cơm sau Thấy con dâu chăm sóc con trai mình như vậy Bà Phượng lấy làm cảm động lắm Ừ Cả đêm qua nó không ngủ Rồi cứ để cho nó nghỉ ngơi một lát Hai vợ chồng ông Tiến và bà Phượng tắm rửa xong Bắt đầu vào giờ cơm Bà Phượng mới nói với Hạnh Con gọi chồng con xuống ăn cơm đi con Vâng ạ Hạnh nghe lời mẹ chồng lên phòng Thì thấy Dũng đang nằm thẳng cẳng Giang tay giang chân nằm giữa giường Mắt nhắm nghiền hình như là đã ngủ say Cô lại gần cởi giày cho anh Rồi nhấc chân anh để gọn lên giường Gương mặt anh đúng là mệt mỏi thật Hạnh cảm thấy thương chồng quá Cô khẽ vuốt lên gương mặt của anh Còn chưa kịp tắm rửa Một lúc sau cô mới khẽ gọi Anh Dũng, anh Dũng ơi Dũng vẫn không cựa quậy gì Hơi thở đều đều Hạnh đoán có lẽ đêm qua mất ngủ Với làm việc cả ngày căng thẳng Nên kiệt sức mà ngủ thiếp đi mất rồi Cô không nỡ đánh thức chồng nữa liền đi xuống nhà Bà Phượng thấy con dâu đi một mình liền hỏi Sao rồi con? Thằng Dũng đâu? Anh ấy mệt quá ngủ say Con không gọi được mẹ ạ Thôi để cho anh ấy ngủ Anh ấy tỉnh dậy ăn cơm cũng được ạ Trong lời nói của Hạnh hoàn toàn Không có một chút gì trách móc Về sự vô tâm vô tính của chồng Bà Phượng rõ ràng cảm nhận được tình cảm này của Hạnh đối với con trai mình Bà kéo tay Hạnh vào bàn rồi ân cần nói Con tính vậy là phải lắm Thôi ngồi vào bàn ăn cơm đi con Cả ông Tiến và Nhung đều nhìn bà Phượng một cách ngạc nhiên Biết bà Phượng rất quý Hạnh Nhưng cách bà tỏ ra quan tâm và chiều chuộng Hạnh như vậy cũng hơi hiếm có Hạnh cảm thấy mẹ chồng đối xử tốt với mình Dù biết trên đời này mẹ chồng thương con dâu như con đẻ thì ít lắm Biết đâu số cô lại may mắn Thôi thì mưa ngày nào mắt mặt ngày đấy Có được bà mẹ chồng như vậy Coi như cô cũng được an ủi phần nào rồi Dọn dẹp xong nhà cửa Hạnh lên phòng thấy chồng đang ngủ Cô ngồi vào bàn làm việc để chồng ngủ thêm một chút nữa Lúc nào anh ấy dậy thì ăn cơm sau Mãi 10 giờ tối Dũng mới tỉnh dậy Thấy vợ đang ngồi soạn bài bên bàn làm việc Anh mới nhìn đồng hồ Ôi muộn thế rồi hả em Sao em không gọi anh dậy Hạnh quay lại nhìn chồng rồi cười Vừa về đến nhà thì anh lên phòng ngủ luôn Mẹ kêu em lên gọi anh dậy xuống ăn cơm. Em có gọi nhưng anh không dậy. Em đoán chắc là anh mệt lắm nên để anh ngủ thêm một chút nữa cho đỡ mệt. Ờ vậy à, tối qua... Vâng, thế tối qua ca cấp cứu thế nào rồi hả anh? Cũng có ổn không anh? Dũng đang không biết phải giải thích ra sao. Thì may quá, hạnh đã mở đường trước. À, qua cơn nguy hiểm rồi em ạ. Thực ra tối qua, chẳng có một ca cấp cứu nào cả. Đó là một người bí mật đã gọi cho anh. Người đó không muốn anh có một đêm tân hôn ngọt ngào bên người vợ mới cưới. Hay nói cách khác là họ ghen với vợ anh nên cố tình phán nát đêm tân hôn của cô. Hạnh vẫn không hay biết gì về những tâm tư trong lòng chồng. Bởi lẽ anh vẫn tỏ ra quá đỗi dịu dàng và tử tế. Chắc là anh đói rồi, để em xuống dọn cơm cho anh. Không cần đâu, em cứ ngồi đó mà làm việc đi. Anh tự dọn được mà. Thôi, anh cứ để em. Hạnh đứng cạnh rồi lại chỗ chồng kéo tay anh xuống nhà dưới. Canh hơi nguội, để em cho bà Lò Vi sóng quay cho nóng. Anh chịu khó chờ em một chút nhé. Hạnh vẫn ân cần chăm sóc cho chồng một cách chú đáo. Dũng miễn cưỡng nhận đặc ân của vợ, trong lòng dâng lên một chút tội lỗi. Bị bỏ đói cả buổi nên Dũng ăn khá ngon, một phần cũng là do Hạnh nấu ăn ngon nữa. Thấy chồng ăn ba bát cơm liền, Hạnh vui lắm. Cô ngồi vào bàn cùng chồng ngắm anh ăn. Em còn việc thì cứ lên trên nhà làm đi, anh ăn xong sẽ dọn cho. Em cũng sắp xong rồi, để mai làm cũng được. Hành cứ ăn đi, em thích ngồi chờ anh ăn như thế này. Dũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi cố tập trung vào những món ăn đã được bày sẵn trên bàn. anh đứng dậy phụ dọn dẹp cùng với vợ. Được rồi, anh cứ lên nhà nghỉ ngơi trước đi, em dọn tí là xong ngay ấy mà. Hành vừa rửa bát, vừa quay ra nói với chồng đang lau bàn. Cô sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, quen với nếp sống trong nhà, đàn bà con gái thì phải làm việc nhà rồi. Đến khi lấy chồng, cô vẫn giữ nguyên thói quen như vậy. Cô không thấy đó là bất công mà cảm thấy đó là trách nhiệm và là hạnh phúc của một người vợ. Ừ, vậy anh lên nhà trước nhé. Dũng ái ngại nhìn vợ rồi đi lên phòng. Hạnh vui vẻ rửa bát xong rồi ra đóng cửa nẻo cẩn thận rồi đi lên phòng. Cô hí hửng mở cửa phòng ra thì thấy Dũng đang nằm trên giường ngủ rồi. Cô đi lại bên anh ngắm nhìn anh một lần nữa. Có một chút hụt hẫng trỗi dậy nhưng tình thương cảm đối với chồng còn lớn hơn nên cô đành dằn lòng mình xuống. Hạnh đứng dậy tắt điện rồi cũng leo lên giường nằm với chồng. Cô duỗi cánh tay anh giang rộng ra rồi chui vào nét mình trong anh. Đêm qua và cả đêm nay nữa, cô luôn khao khát được gần gũi với chồng mình. Nhưng nhớ lời của bạn đồng nghiệp hồi sáng rằng cô ấy cũng đến ngày thứ ba mới trở thành đàn bà. Hạnh thấy mình cũng không còn lẻ loi đơn độc nữa. Cô nghĩ về những điều tốt đẹp, vợ chồng rồi giúp vào lòng anh ngủ say. Gần sáng, Dũng tỉnh dậy, thấy tay vợ vắt qua người mình. Đầu rúc vào nách mình say ngủ Như một con mèo ngoan ngoãn nhỏ bé Hơi thở của cô đều đều Dũng ngắm nhìn vợ mình Trong lòng dâng lên những cảm giác tội lỗi Anh muốn ôm cô vào trong lòng Nhưng trái tim lại không thể Cánh tay nhỏ bé của Hạnh vắt qua người anh Khiến anh cảm thấy chật trội Anh liền gỡ tay cô ra Một cách nhẹ nhàng Rồi đẩy cô lại nằm ngay ngắn Lấy chăn mền đắp lên người Hạnh Nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng Dũng ngồi dậy hút một điếu thuốc cho tỉnh táo Rồi thay quần áo đi giày chạy thể dục Sáng sớm hạnh dậy thì không thấy chồng đâu cả Nhìn quần áo chồng thay ra treo trên móc Và đôi giày thể thao trên kệ Không còn nữa Cô mới biết là anh đã dậy sớm tập thể dục rồi Cứ đêm qua cũng có chút hụt hẫng trong lòng Nhưng cô lại thấy vui Vì thấy Dũng rất chăm lo cho sức khỏe của mình Cô vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà Hôm nay phải đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm hơn Sợ mình lại ngủ quên giống hôm qua Để mẹ chồng và em chồng phải vào bếp nấu nướng thì ngại lắm Bà Phượng dậy, thấy Hạnh đang trong bếp thì hỏi Dũng vẫn còn ngủ hả con? Anh ấy đi chạy thể dục rồi mẹ ạ. Hả? Mấy ngày nay mệt thế mà vẫn chạy thể dục được á? Anh ấy dậy sớm lắm, lúc con dậy thì không thấy anh ấy đâu cả. Bà Phượng rất bất ngờ vì Dũng lại dậy sớm như vậy. Bình thường anh cũng hay tập thể dục thể thao nhưng mà thường là buổi chiều sau khi đi làm về hoặc sáng những ngày chủ nhật nhưng anh cũng không dậy sớm như vậy. Bà cũng như là tờ mờ đoán ra được ý đồ của Dũng. Mãi 6 rưỡi sáng Dũng mới chạy thể dục về Bà Phượng lườm con trai ý tứ nhắc nhở Dũng cũng biết mẹ mình đang tỏ thái độ với mình Anh không dám đối diện với mẹ Mà né tránh lên phòng tắm rửa Rồi mới xuống ăn sáng Trong suốt bữa ăn Bà Phượng thỉnh thoảng lại lườm con trai Trông bà có vẻ giận và lo lắng nữa Ăn xong Dũng bất ngờ đề nghị Hôm nay để anh chở em đi làm nhé Hạnh ngạc nhiên nhìn chồng Thôi anh cứ đi làm đi Em đi xe máy cho chủ động Cứ để anh đưa em đi Dù gì cơ quan anh cũng đi qua chỗ trường em mà Lúc nào dậy xong em cứ gọi anh Anh sẽ đến đón Bà Phượng nghe con trai nói vậy liền thêm vào Dũng nó nói phải đấy con Mùa này á, trời hay mưa gió thất thường Cứ để nó đưa ô tô đi cho an toàn con ạ Hạnh nghe mẹ chồng nói vậy Thì cũng bẽn lẽn gật đầu Trong lòng mơn man vui sướng Vâng vậy tí nữa anh chờ em nhé Chỉ cứ lên phòng chuẩn bị đi đi làm đi Tí nữa em rửa bát cho Em 7 rưỡi mới đi đến cơ quan cơ Nhung cũng vui vẻ lên tiếng Hai đứa cứ lên phòng mà chuẩn bị đi làm đi Để bát đấy con nhung nó rửa cho Con nấu ăn rồi thì con nhung cũng phải rửa bát chứ Nhà này phải phân công việc cho rõ ràng công bằng như vậy đấy Nên con đừng có ngại Con giàu con đẻ rồi cũng là con hết Mẹ không phân biệt đứa nào Hạnh nghe mẹ và em chồng nói vậy Thì cũng không còn ngại nữa Vậy con xin phép lên phòng thay đồ để đi làm đây ạ Ừ đi đi con Bà Phượng hối rồi nhìn con trai vẻ hài lòng với cái hành động thái độ của anh hồi nãy Dũng đưa vợ đến trường, mọi người nhìn thấy vợ chồng Hạnh đưa đón nhau, thì mỉm cười tủm tìm trêu chọc. Đúng là vợ chồng son có khác, chồng hạnh phúc quá đi. Dũng cúi đầu chào đồng nghiệp của vợ, rồi cười lên xe rời đi. Hạnh cũng thấy hạnh diện lắm. Lúc vào đến phòng hội đồng, mấy chị em lại kéo nhau chuyện trò. Công nhận nhá, ông Dũng, à, ông ấy đẹp trai thật đấy, lại còn phong độ nữa chứ. Điểm đặc biệt nhất ý, là rất cưng vợ, chồng à, ông cũng đứng đắn nữa chứ. Chắc không bao giờ có chuyện ngoại tình đâu Mày coi, ông Dũng còn em trai hay em họ cũng được Giới thiệu cho tao với Chứ tao tìm mãi, không ra ai được như ông Dũng Mấy người cô đồng nghiệp cười toán lên chọc đùa hạnh Nhìn cảnh vợ chồng cô đưa đón chiều mến nhìn nhau như vậy Ai mà chẳng ngưỡng mộ chứ Tối Dũng xin phép bố mẹ Ngày mai cho anh trở hạnh về thăm gia đình mẹ vợ Ông Tiến bà Phượng đương nhiên là không có ý kiến gì Riêng bà Phượng thì cứ liên tục vuôn vào cho hai vợ chồng con trai Nên cứ việc gì mà tạo điều kiện để hai người gần gũi nhau Thì bà đều đồng ý hết Dũng chở Hạnh đi siêu thị Mua rất nhiều quả biếu đắt tiền để đến tặng bố mẹ Anh còn không quên chuẩn bị quà cả cho các em và các cháu của Hạnh nữa Hai người đi cả buổi tối muộn mới về đến nhà Hạnh lại còn phải sắp xếp đồ đạc Phân loại cho từng người Nên ngồi gói ghém đến khuya Cô cứ tưởng tượng đến cảnh được về nhà mẹ mình thì vui lắm Dù cô mới đi làm đâu chỉ có vài ba ngày Sáng sớm Dũng đã chủ động dậy trước Để chuẩn bị đồ đạc đưa vợ xuống nhà ngoại Cái tin Hạnh lấy được chồng thành phố Lại còn được gia đình chồng xin việc cho Vốn là chủ đề bàn tán của cả cái làng này Còn nóng hôi hổi Nên chuyện vợ chồng cô Về quê thăm bên đằng vợ Vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người Thấy vợ chồng Hạnh về Ngay cả những người họ hàng xa Cũng đến chơi Ai cũng trầm trồ Khen Hạnh có phước Lấy được chồng giàu là người thành phố lại còn là bác sĩ tài giỏi nữa chứ nhà hạnh sau này á tha hồ mà nhờ vả hiếm ai mà có được may mắn như hạnh cả làng á khéo chỉ được có mình cô trong khi hạnh nhan sắc cũng bình thường lại còn nhà nghèo trình độ cũng không có quá gì cao siêu đúng là xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn mấy người người bạn học cùng cấp ba với hạnh nhìn á bây giờ á chỉ có biết ước bố mẹ và các em hạnh thì vui ra mặt khi đón chàng rể quý về thăm Mẹ kêu cô con gái thứ hai ra chợ từ sớm để mua đồ ăn tươi ngon nhất về thiết đái anh rể. Cô em gái kế Hạnh còn đang học cấp 3, con bé xinh hơn cả chị. Mẹ nó luôn động viên cố gắng học thật giỏi, sau này sẽ hy vọng được giống như chị. Mấy chị em Hạnh được cái ai cũng chăm chỉ, siêng năng và giỏi nội trợ. Em gái Hạnh biết nấu cơm đi chợ từ lúc lớp 1 rồi. Mẹ thì bận rau cỏ cả ngày nên từ khi chị lấy chồng, nó đảm đang hết công việc nhà dù còn đi học. Hôm nay là lần đầu tiên nó được cầm nhiều tiền như thế đi chợ Mua xong những thứ cần thiết Nó tạt vào quán thịt bò Cô cho cháu một cân ạ Cô chủ hàng thịt bò thấy con bé Hường Lấy những một cân thịt bò Thì ngạc nhiên lắm Bình thường nó chỉ mua có một lạng thịt Mà cả tháng mới mua một lần Hôm nay sao mua nhiều thế Nhà có khách quý đến chơi hả Con bé không giấu được niềm tự hào Thì cười trả lời Vâng ạ, nay anh rể và chị cháu về chơi Cô chủ hàng thịt bò nhìn nó cười Hèn chi, nhà mày đúng là có phước phần lớn đấy Gả được con gái vào nhà giàu Lại còn xin được việc cho nữa Chả ai bằng chị mày Đây tao cân tươi cho một tí Hôm nay lấy hên đây Bà chủ quán thịt bò sởi lời Cân thịt cho Hường rồi đưa cho con bé Bà bán thịt lợn bên cạnh quay sang nói Con bé em khéo còn sinh hơn con chị Sau này chắc cũng lấy được chồng thành phố Nhà bà hiền thế mà lại may Có ba của con gái Đứa nào cũng ngoan ngoãn Ngày xưa nghèo rớt mồm tơi Bây giờ có được con rể vào cái là phất ra luôn. Cứ đẻ con gái nhiều vào, rồi sau này sẽ được hưởng phước của nó đấy. Mấy bà bây giờ cứ ham con trai cho lắm vào, chứ con gái như bà Hiền, á mười đứa tôi cũng muốn. Ai mà biết được bà ơi, bà không thấy mấy đứa con gái nhà bà Cương bên cạnh à? Đứa thì làm gái, đứa thì bỏ chồng, con đứa thì chữa hoang. chả biết ai đâu mà lần, phước ai thì người đó hưởng thôi. Câu chuyện của gia đình Hạnh lại được đem ra để bàn tán mộ xẻ ở khu chợ quê này. Hai vợ chồng Hạnh về quê, được cả nhà đón tiếp như khách quý. Bà Hiền không cho Hạnh xuống bếp nấu cơm, mà để hai vợ chồng lên nhà nói chuyện và nghỉ ngơi. Còn bà thì tất bật, vừa xuống chỉ đạo hai em của Hạnh nấu ăn, vừa lên tiếp chuyện vợ chồng con gái. Hai đứa em gái Hạnh tuy nhỏ tuổi, nhưng việc gì cũng biết, gì chứ bữa cơm này hai đứa nấu vèo cái là xong. Vài ba mâm cỗ, chúng nó còn tự nấu được nữa cơ mà. Dũng đem biếu bố mẹ vợ hai hộp nhân sâm của Hàn Quốc và bốn lọ đông trùng hạ thảo loại thượng hạng, toàn những thuốc bổ quý và đắt tiền. Sau đó anh còn gọi hưởng lên và tặng cô bé chiếc máy tính sách tay của hãng Lenovo màu trắng đẹp và sang trọng như mấy cô nhân viên văn phòng ấy. Con bé vui lắm nhảy cẫng lên, mang luôn vào trong phòng mình mở ra xem và cũng không quên cảm ơn anh rể. Còn con bé Út thì được anh rể tặng cho chiếc cặp chống gù đắt tiền có hình cô công chúa Bạch Tuyết với chiếc máy nhiều màu sặc sỡ và chiếc máy tính cầm tay. Cô em út cũng không chờ được mà háo hức đem vào phòng mở ra xem. Vợ chồng bà Hiền vui và hài lòng vô cùng. Ai đến cũng quay con gái và con rể. Hôm nay về chơi còn mang cả bánh kẹo nước ngọt ra đãi mọi người đến chơi nữa chứ. Thành ra cái sự kiện con rể về nhà bố mẹ vợ chơi thôi mà nó còn lớn hơn cả ngày Tết ngày nhất nữa. Ăn cơm xong lại có mấy người họ hàng đến thăm gia đình. Cái chính là để được gặp mặt chú rể mới, làm quen để có gì nhờ vả. Người nhà quê là thế... Họ rất quý những người làm nghề bác sĩ giáo viên, nhất là những người có liên quan họ hàng. Dù đã xa lắc xa lơ rồi, nhưng họ vẫn muốn giữ mối quan hệ họ hàng quen biết. Để sau này có công việc gì như đi bệnh viện, còn có nơi quen biết mà nhờ vả cho thuận tiện. Thành ra vợ chồng Dũng về nhà chơi mà cứ phải tiếp khách cả ngày lai sai như ngày cưới. Ấy. Chiều, thấy vợ lúi húi dọn đồ định đi về thì Dũng đề nghị. Hay chúng mình ngủ lại nhà mẹ một đêm đi em. Chào ôi. Câu nói của Dũng khiến Hạnh bất ngờ lắm Cô dâu mới nào mà chẳng muốn ở nhà bố mẹ chứ Bước chân ra khỏi nhà là đã rơi nước mắt rồi Hạnh cũng như những cô gái khác thôi Nhưng cô không dám đòi hỏi gì ở chồng Bởi ngay cái việc Dũng chủ động chở cô về thăm mẹ đẻ cả ngày hôm nay đã là quý lắm rồi dù rất muốn ở lại ngủ với mẹ với em gái nhưng cô không dám nói Bây giờ chính miệng Dũng đã nói ra nên cô vui lắm Liệu có được không anh? Được chứ Nhưng còn bố mẹ... Em... em... Hạnh ngậm ngừng có chút lo lắng khi nghĩ đến mẹ chồng Em đừng lo vấn đề đó Để anh gọi điện cho bố mẹ xin phép ông bà Chắc bố mẹ cũng đồng ý thôi Vậy anh gọi ngay đi Dũng nghe lời vợ Gọi điện cho bà Phượng xin phép Cho vợ chồng anh được ở lại sáng mai mới về Đúng như dự đoán của Dũng Bà Phượng đồng ý ngay Gì chứ cứ liên quan đến hai vợ chồng Là bà chấp nhận hết Mẹ đồng ý rồi đấy em Vậy hả anh Mắt hạnh sáng lên Ôi thế thì hay quá Cô lấy mấy bộ quần áo ra khỏi vali Treo lên móc để chút nữa đi tắm thay đồ Sau đó chạy ra sân nói với mẹ Mẹ, ngày mai chúng con mới về Hôm nay chúng con ở lại với mẹ ạ Bà Hiền Đang mang rổ ra vườn hái ít trái cây vườn nhà Mang về biếu thông ra Thì nghe con gái nói vậy nên mừng quá Hai vợ chồng con ngủ lại nhà mình đêm nay hả Vâng ạ Mà con đã xin phép bố mẹ chồng chưa đấy Mới về làm dâu nhà người ta Đã chạy về bố mẹ Rồi người ta có nói cho con ạ Bà Hiền chợt xứng lại khi nghĩ đến thông gia Sợ làm mất lòng họ Mẹ đừng lo Anh Dũng đã gọi điện về xin phép mẹ chồng con rồi Mẹ chồng con cũng dễ tính lắm Chứ cũng không khắt khe như nhà người ta đâu mẹ Hôm đám cưới bà còn giúp con đi ngủ sớm Không cho con làm việc nhà ấy Sáng ra con nỡ dậy muộn Mà bà cũng không mặt nặng mày nhẹ gì Còn cùng em chồng con xuống bếp Nấu ăn sáng cho con nữa đấy mẹ ạ. Bà Hiền nghe con gái kể lại như vậy Thì mừng rơi nước mắt Nắm tay con Phúc đức quá con ạ May mà con được gà vào nhà chồng tốt Con phải ăn ở sao cho xứng đáng với người ta nghe chưa Vâng con biết rồi mẹ Bà Hiền đi vào nhà Kêu hưởng vào đứa con gái út Dọn phòng để chị gái và anh rể ngủ ở phòng chúng nó Còn hai đứa sẽ sang ngủ với bố mẹ Ông hậu thì ra tạm giường ngoài nằm ngủ Nghe mẹ vợ sắp xếp như vậy Dũng liền nói Mẹ không cần đâu ạ Để vợ con ngủ với các em Con ngủ ở giường ngoài cũng được Ai lại để bố nằm ở ngoài thế này Hơn nữa vợ con đi lấy chồng Lâu lâu mới được về nhà một lần Cứ để cho cô ấy thoải mái tâm sự với các em Vợ chồng con thì lúc nào cũng chả ở bên nhau rồi Bà Hiền nghe con rể nói như vậy Lại càng cảm động hơn Bà nghĩ chắc ông bà tổ tiên mấy đời nhà bà Ăn ở có đức lắm Mới để kiếp này Con gái bà được hưởng phước lớn Gặp được người chồng tốt như vậy Hạnh cũng cảm động không kém mẹ mình Nhìn chồng Dũng cười nói nhẹ nhàng Em cứ ngủ với các em đi Con gái đi lấy chồng rồi Không còn nhiều cơ hội để về nhà bố mẹ đẻ như thế này nữa đâu Dũng tỏ ra rất am hiểu tâm lý phụ nữ Anh nắm tay vợ dịu dàng nhìn cô trìu mến Cái cảnh tượng này á, ai nhìn vào mà chả phải ghen tị chứ Mãi trưa hai vợ chồng Hạnh mới về thành phố Thì Dũng có cuộc điện thoại ở của ai đó Anh có chút lo lắng và vội vã Nhưng cũng cố gắng chở vợ về nhà xong mới đi Bà Phượng vồn vã hỏi thăm sức khỏe gia đình của Hạnh dưới quê Thì hạnh mang về toàn là hoa quả và rau cỏ của thông gia trồng được nên bà phượng quý lắm bà còn kêu cô cứ lên phòng nghỉ ngơi chiều để em chồng nấu cơm cho hạnh cũng đã dần quen với nếp sống nhà chồng nên cũng không còn ngần ngại nữa cô vâng lời mẹ chồng lên nhà dọn dẹp một chút rồi ngồi vào bàn làm việc chiều dũng về nhà gương mặt có vẻ buồn trái ngược hẳn so với lúc anh về quê vợ bà phượng thấy con trai vừa đưa vợ về nhà đã ra ngoài không nói với bố mẹ được câu thứ hai thì kéo con ra một chỗ để nói Con làm gì thì làm Đừng có để mẹ phải xấu mặt Con không làm gì sai cả Con đừng nghĩ mẹ không biết con đang làm gì Đừng có để thiên hạ dị nghĩ tới gia đình này Con hiểu ý mẹ chứ hả Đang buồn vì chuyện riêng Giờ lại bị mẹ mắng Dũng càng chán nản đành vâng lời Với mẹ đại cho xong Anh thất thểu đi lên phòng Mệt mỏi nằm thằng cẳng xuống giường Hạnh thấy chồng có vẻ mệt mỏi thì liền hỏi Có chuyện gì sao anh À không em Ai gọi mà anh đi gấp vậy Mấy thằng bạn nó gọi anh Chúng nó không đi đám cưới mình được Nên muốn gặp anh Anh định đưa em đi cùng Nhưng thấy em vừa đi đường xa về mệt Nên anh mới để em ở nhà Lý do này Dũng đã nghĩ sẵn từ khi trên đường về nhà rồi Nên nói rất trôi chảy Không vấp váp một tí nào Hạnh thấy chồng nghĩ cho mình thì cười Vâng nếu có dịp thì anh đưa em đến gặp bạn anh Cho biết nhau cũng được Ừ để hôm nào anh sắp xếp Anh mệt quá anh chợp mắt tí nhớ Nếu mẹ có gọi thì cứ nói anh ngủ rồi Anh cứ nghỉ ngơi đi, nếu mẹ gọi em nói cho Hạnh xếp lại chồng sách vở Rồi xuống phụ mẹ chồng Và em chồng nấu cơm buổi chiều Ở trên phòng, tiếng điện thoại của Dũng lại reo lên Anh vội vàng đứng dậy Chốt cửa cẩn thận Rồi mới nhấc điện thoại Sao em gọi cho anh giờ này Vậy là anh về nhà rồi hả Anh mới về được một lúc rồi Vợ anh đâu, cô ấy vừa xuống nhà Mà thôi em đừng gọi cho anh nữa Nhắn tin thôi, lỡ không may cô ấy vào thì Anh vẫn còn sợ cô ấy Em à, em phải hiểu cho anh chứ. Em không biết. Điện thoại cắt ngang giữa câu chuyện khiến Dũng hụt hẫng Ngày hôm qua về quê, lại còn ở cả đêm dưới đó, nên nhân tình bé nhỏ của anh giận dỗi. Lúc vừa nghe anh về đến thành phố, họ đã vội gọi điện cho anh để gặp mặt. Dũng phải dỗ mãi mới ngồi ngoài. Nhưng anh vừa về đến nhà, thì bên kia lại ghen tuông, không để cho anh yên. Dù đã hứa chưa đụng vào vợ, nhưng vẫn không ăn thua. Nhân tình bé nhỏ của Dũng Vẫn muốn kiểm soát anh Còn hơn vợ của Dũng nữa Anh đành phải nhắn tin dỗ dành Thề thốt đủ thứ trên đời Mãi mãi mới được yên Dũng mệt mỏi bắt tay lên chán suy nghĩ Đối phó với Hạnh đã mệt lắm rồi Lại còn phải dè chừng ánh mắt soi mói của mẹ mình nữa Anh lại càng mệt mỏi hơn Nhất là khi bà Phượng Đã biết hết mọi chuyện Và ra tối hậu thư bắt Dũng phải cưới vợ Thì anh đã cưới vợ như bà mong muốn rồi Nhưng bà Phượng lại bắt buộc Dũng Phải có con mới yên tâm Giờ lại còn phải dỗ dành người kia nữa Đối phó một lúc ba người phụ nữ Dũng cạn kiệt hết cả sức lực và tâm trí Cuối cùng anh nghĩ ra một cách Để né tránh việc gần gũi với Hạnh Cũng như tránh được con mắt soi mói của mẹ Hơn nữa Nó lại còn lấy được lòng tin của vợ Và trong mắt nhiều người khác Nghĩ đã thông Dũng vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ trưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhất Rồi đi xuống dưới nhà Ăn cơm xong Hai vợ chồng lên phòng ngủ Dũng mới nói ý định của mình với Hạnh Anh đã mua được một mảnh đất từ trước, mảnh gần trường em đấy. Vợ chồng mình xây nhà để ra riêng cho thoải mái em nhé. Dù sao con dâu ở riêng cho đỡ đụng chạm với bố mẹ chồng cũng hay hơn. Hạnh nghe chồng nói vậy thì giật mình. Ơ, không sao đâu anh, em với mẹ vẫn hòa thuận bình thường mà. Anh cũng thấy đấy, mẹ rất quý em, không hề soi mói hay quở trách em điều gì. Dù sao ở riêng vẫn thoải mái hơn em ạ, chẳng lẽ em không muốn vợ chồng mình có không gian riêng ư? Anh thì thế nào cũng được em ạ. Ừ, anh chỉ lo em không được thoải mái Anh nghe mấy đứa bạn anh nói Cưới vợ rồi tốt nhất là ra riêng Mới giữ được tình cảm Nhất là mối quan hệ mẹ chồng con dâu đấy Tất nhiên Hạnh cũng biết điều này Nhưng cô chỉ mới vừa về làm dâu có mấy ngày thôi Mà đã xin ra ở riêng Cô sợ bố mẹ chồng không cho Với lại cô cũng sợ Bên ngoài dị nghị rằng cô xích mích với nhà chồng Nên mới nhanh chóng ra ở riêng như vậy Thấy vợ vẫn lưỡng lự, Dũng thuyết phục tiếp Em đang lo chuyện bố mẹ đúng không Cứ để anh nói cho Hạnh ngước lên nhìn chồng Hay để từ từ được không anh Sang năm đi Ít ra cũng để em làm dâu dăm bảy tháng chứ Dũng vẫn cố thuyết phục vợ Anh kéo cô vào trong lòng Em đừng lo Mọi chuyện cứ để cho anh Hạnh thấy chồng âu yếm mình thì vui sướng Cô nếp vào người anh gật đầu Vâng vậy em nghe anh Dũng ôm lấy vợ bế cô lên giường Trái tim Hạnh đập rộn ràng Cô hơi thấp thỏm lo sợ Dù đã chuẩn bị trước tư tưởng Niềm hạnh phúc xe lẫn cả lo lắng Khiến cô hơi căng thẳng Dũng nghiêng người Hạnh lại lần tay ra phía sau vợ Cởi móc áo Nhưng hình như việc này anh không quen cho lắm Nên mãi mà vẫn không thể gỡ được Chiếc móc áo cài chặt xong lưng cô Hạnh thấy chồng lóng ngáo như vậy thì bật cười Cô thấy anh vô cùng dễ thương Có lẽ Dũng chưa từng ăn bánh trả tiền Hay ăn nằm với bất cứ cô gái nào Nên mới không có kinh nghiệm như vậy Nghĩ đến đây Hạnh lại càng cảm thấy mình may mắn Cửa ải thứ hai Cũng đã được vợ trợ giúp. Hạnh nhắm mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cuộc ân ái với người chồng mà cô hết mực yêu thương và ngưỡng mộ. Dũng ngước mắt quan sát biểu cảm của vợ. Dù đã là vợ chồng, nhưng từ lúc yêu nhau hai người chưa từng âu yếm quá thân mật nên Hạnh vẫn có chút ngượng ngượng Dũng có chút ngần ngại nhưng cũng quyết tâm cố gắng. Dũng loay hoay mãi, vẫn không được. Dũng bế tắc nằm vật ra giường ngước mắt nhìn lên trần nhà mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc Như vừa thất bại một trận chiến Dù anh đã cố gắng hết sức Hạnh có chút tuổi thân Nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy Dù cô cũng ngủ thẳng không kém chồng Nhưng cố an ủi anh Em xin lỗi, có lẽ em còn căng thẳng quá Chưa sẵn sàng Dũng quay sang vợ tỏ ra bộ mặt cảm thông Là lần đầu tiên Nên anh cũng có chút lo lắng Chúng ta cùng cố gắng nhé Nói xong, anh giang tay ôm vợ vào trong lòng Hình như lúc này Dũng cảm giác Có phần nhẹ nhõm hơn thì phải Cái cảm giác này Nó ngược đời lắm Tuy cuộc ân ái thất bại Nhưng Hạnh lại có thêm hy vọng về Dũng Lúc đầu cô còn thoáng có ý nghĩ Dũng không yêu mình Nên mới né tránh chuyện gần gũi với cô Nhưng cô vẫn cố xua đuổi cái ý nghĩ đó Dù trong lòng cũng đã cảm nhận được Dũng dường như là né tránh mình thật Bây giờ thì cô có lý do để giải thích rồi Có lẽ anh ấy có chút vấn đề gì đó Về sinh lý Nên mới như vậy Thả như vậy cô thấy nhẹ lòng Còn hơn là chuyện anh không có tình cảm với cô Vì là chuyện tế nhị của vợ chồng nên Hạnh không dám hỏi ai. Cô đã trải qua một mối tình từ thời đại học nhưng chưa vượt rào nên cũng không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Với mẹ thì lại càng không dám tâm sự. Còn với bạn bè thì sợ nó đàm tiếu cười chê chồng nên cô âm thầm lên mạng tìm hiểu. Dạo qua mấy trang web diễn đàn, hội nhóm về chuyện phòng the, cô càng củng cố niềm tin rằng chồng cô có vấn đề về sinh lý. Nghĩ vậy cô lại học người ta cách quyến rũ chồng. Để chồng có hứng thú hơn với chuyện đó Bao nhiêu chiều tuyệt đỉnh trong hạnh Bắt đầu được nhen nhóm Cô cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ ngại ngùng Vì nghĩ rằng dù sao Hai người cũng đã là vợ chồng rồi Nên phải bỏ qua những e ngại ban đầu đó Chuyện quan trọng nhất bây giờ Là phải vun chuyện chăn gối Để cuộc yêu giữa hai người được thăng hoa Thì sẽ gắn kết được tình yêu thêm mặn nồng Được mấy chuyên gia trên mạng tư vấn Hạnh như có thêm niềm tin Vào công cuộc chinh phục chuyện chăn gối với chồng Như lời hứa với Hạnh Dũng đem chuyện ra riêng nói với bố mẹ Ông Tiến và Nhung thì đồng ý Nhưng bà Phượng thì không Bà nhìn Dũng như có ý đe dọa Còn có ý gì phải không Dũng tái mặt nhìn mẹ Vì thấy tự dưng bà hỏi thẳng anh một câu như vậy Hạnh thấy mẹ chồng có vẻ gay gắt với chồng Thì liền nói đỡ cho anh Mẹ, anh ấy không có ý gì đâu mẹ Tại anh ấy nghĩ cho con Muốn con được thoải mái nên mới đề nghị ra ở riêng Con cũng đã bàn với anh ấy rồi Nếu bố mẹ không đồng ý thì chúng con sẽ ở lại đây ạ." Bà Phượng quắc mắt nhìn con dâu. Con không cần nói đỡ cho nó. Mẹ biết trong bụng nó nghĩ gì. Mẹ sinh ra nó cơ mà. Dũng thấy mẹ bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, liền nói hướng về mục tiêu là hạnh. Mẹ, con biết mẹ đối xử rất tốt với hạnh. nhưng chúng con là vợ chồng trẻ, cũng cần nhiều không gian riêng tư. hai đứa đều đi làm cả, về đến nhà thì muộn, cứ để mẹ nấu cơm như vậy nhiều ấy, vợ cho con cũng ngại. con chỉ muốn mối quan hệ giữa hai người. Mãi mãi tốt đẹp như thế này Chứ cũng đâu có ý gì Bà Phượng cười rồi hừ một tiếng chắc nịch Anh biết suy nghĩ cho người khác từ bao giờ Mẹ, sao mẹ lại nói vậy Con thấy anh Dũng nghĩ vậy cũng đúng đấy ạ Thời đại nào rồi mà con dâu còn ở chung với bố mẹ chồng Sau này con đi lấy chồng Con cũng muốn ra ở riêng cho thoải mái Chẳng phải người ta nói có câu Xa thương gần thường hay sao Mẹ cứ để anh chị ấy ra ở riêng đi Bà Phượng thấy con gái nói vào cho hai vợ chồng Dũng thì quát Mày biết cái gì mà nói Ông Tiến thấy vợ quát um lên thì khuyên vợ Tôi thấy mấy đứa nó nói cũng có lý đấy bà Chuyện có gì to tát đâu mà bà phải căng thẳng thế Cứ để cho chúng nó ra ở riêng cho thoải mái Bà Phượng nhìn chồng định nói gì đó Nhưng cuối cùng dần lại được Ông Dũng thấy tất cả mọi người đều đứng về phía mình Thì được nước Tiến tới Đất con cũng đã mua từ trước rồi Tiền xây nhà chúng con cũng đã dành dụng được một ít Chúng con dự định xây một ngôi nhà nho nhỏ vừa ở thôi Bố mẹ cũng không cần hỗ trợ chúng con đâu ạ Mọi việc chúng con sẽ tự giải quyết hết Chỉ xin bố mẹ đồng ý Để vợ con thoải mái tư tưởng Mà làm việc cho trọn vẹn ạ Bà Phượng lườm con trai hẳn học Anh lớn rồi Lại còn là bác sĩ Cũng có địa vị trong xã hội Anh làm gì thì làm Cũng phải nghĩ trước nghĩ sau Nhất là phải nghĩ cho cái gia đình này trước tiên Chứ không phải chỉ cho sướng cái thân anh đâu Anh hiểu tôi nói cái gì chứ hả Vâng con hiểu ạ Xin bố mẹ đừng lo Chúng con sẽ cố gắng vun vén gia đình Và nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến bố mẹ đâu ạ Dũng vừa nói rồi vòng tay ôm vai vợ Hạnh nhìn chồng cảm động rưng rưng Vì thấy anh luôn bên cạnh chở che cho mình Như vậy là cửa ải khó khăn nhất là bà Phượng Dũng đã đi qua Anh ôm vợ trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm ngay ngày hôm sau Dũng lập tức bắt tay vào công việc xây nhà luôn Hai vợ chồng quay cuồng trong việc làm nhà mới Vì việc của Dũng bận suốt cả ngày từ sáng đến tối Nên hầu hết công việc xây nhà là điều giao cho Hạnh Dũng chuyển hết tiền dự tính xây nhà cho Hạnh nắm giữ. Cô tự tính toán mua nguyên vật liệu rồi cả việc trông coi thợ trong quá trình làm nhà. Cô cũng hiểu đặc thù của công việc của chồng nên không trách anh. Thấy anh tin tưởng giao tiền nông cho mình quản, cô cũng thấy an ủi lắm rồi. Vì vậy mà càng gắng sức tập trung trong công việc xây ngôi nhà nhỏ của chính mình. Đúng như dự đoán của Dũng, Hạnh lan lộn vào việc xây nhà cửa rồi cả công việc trên lớp nên hôm nào về cũng mệt mỏi quá mà ngủ rất sớm. Có hôm vừa ăn cơm xong lên đến phòng ngủ là cô đã ngã ập xuống giường rồi đánh một giấc đến sáng chuyện ân ái rồi cả kế hoạch quyến rũ chồng cũng đành gác sang một bên hạnh là người chu đáo và tỉ mỉ trong công việc nên cô thường xuyên ra để trông nom xem thợ thùa xây dựng thế nào hôm nào mà cô cũng dậy sớm mua đồ ăn nước uống ra đãi thợ lấy lòng để họ tận tâm với công trình của mình có hôm cô ở cùng họ mãi đến tối mới về dũng thấy hạnh đang đi theo đúng kế hoạch của mình đề ra nên cũng yên tâm hơn có nhiều thời gian cho người ta nên anh không bị người ta hờn mát nữa nhưng khi về tới nhà thấy vợ đã nằm mệt rũ trên giường người thì gầy hòm đi anh cũng có chút xót xa để bù đắp cho vợ anh đã lấy hết cả lương thường của mình chuyển cho vợ tiêu gì thì tiêu không cần tiết kiệm vì việc xây nhà anh còn nói với cô lương của cô cô cứ giữ còn nhà cửa là việc của anh anh sẽ lo hết nói là nói như vậy nhưng hạnh cũng là người biết điều nên không nỡ tiêu hết tiền của chồng cho bản thân Tất cả số tiền mà Dũng đưa cho cô, cô đều chi tiêu cho mục đích chung của hai vợ chồng. Thấy Hạnh tất tả lo cho gia đình nên thỉnh thoảng Dũng có chủ động thay cô trông non thợ để vợ về nhà nghỉ ngơi. Thấm thoát gần 4 tháng trôi qua, ngôi nhà cũng đi vào hoàn thiện. Nhìn ngắm tổ ấm của riêng mình sắp xây xong, Hạnh vui lắm. Nhưng thật không may là mấy hôm nay trời cứ mưa lâm dâm, Hạnh đi xe máy nên bị ướt hết. Lúc về nhà thì bị cảm cúm, chảy nước mũi sụt xịt. Thấy vậy Dũng cũng rót xa cho vợ liền đề nghị Ngày mai chủ nhật Em ở nhà mà nghỉ ngơi Để anh ra trông non thợ cho Nhà cũng sắp hoàn thành rồi Chỉ còn sơn là xong thôi Em cũng đừng lo lắng quá Vì cũng mệt với lại đang bị cảm khó chịu Nên Hạnh đồng ý luôn Vâng vậy anh thay em nhé Dũng cười rồi lấy thuốc cho vợ uống Em lên giường ngủ sớm đi cho mau khỏe Anh làm chút việc nữa rồi ngủ luôn Mấy hôm nay trời mưa lâm thâm Lạnh quá Hạnh vui vẻ Đón lấy mấy viên thuốc chị triệu chứng cảm lạnh từ tay chồng Rồi ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng Uống ực cái hết vèo Dũng làm việc một lúc Rồi cũng trèo lên giường nằm bên cạnh vợ ngủ Nhìn vợ ngoan ngoãn chăm chỉ Và biết buôn vén cho gia đình không oán thán nửa lời Anh thầm ước giá nhơ 8 giờ tối Thợ đã sơn xong căn nhà Dũng chuẩn bị ra về thì có điện thoại gọi đến Alo Anh đang ở đâu vậy Anh đang ở chỗ nhà mới xây Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận Là giờ này không được gọi điện rồi cơ mà Em đang đứng trước cửa nhà anh đây Dũng hoảng hồn chạy ra ngoài cổng Thì thấy người tình bé nhỏ của mình Đang cầm ô đứng trước cửa nhà mình thật Anh vội vã kéo người đó vào trong nhà Để che khuất tầm nhìn của những người qua đường Trời đất Xem lại đến đây giờ này vậy hả Giang Chàng trai dáng người nhỏ nhắn Ăn mặc điệu đà Mái tóc bồng bềnh Môi đỏ da trắng như con gái Giọng nói nhỏ nhẹ Tại mấy hôm rồi anh không đến chỗ em Em tưởng anh đang ở cùng với vợ Em sợ Dũng ngó trước ngó sau Rồi coi còn có người nào không Mới tốm lấy vai Giang nói Em có biết là em làm như thế này Mạo hiểm lắm không hả Lỡ ai trông thấy thì sao Em mặc kệ ai trông thấy Em nhớ anh lắm Em không chịu được Giang buông chiếc ô vứt xuống đất Rồi ôm chặt lấy Dũng Với cổ anh hôn ngấu nghiến Họ hôn nhau say đắm Như thể đây là nhà của họ vậy Hạnh ở nhà thấy tối muộn rồi mà chồng vẫn chưa về liền lấy xe máy ra đi tìm chồng. Đến nơi thì cô thấy một chiếc xe máy khác đang dựng ở ngoài cổng. Xe ô tô của Dũng cũng đang đậu ở đó. Điều này có nghĩa là anh vẫn chưa về và đang còn người thợ nào đó làm cùng với anh. Cô dựng xe gần sát chiếc xe ô tô của chồng rồi lắc đầu. Chắc lại ham công tiếc việc làm cái gì cũng cố cho xong đây mà. Cô cảm giảm trong miệng trách chồng Nhưng bụng lại cảm thấy vô cùng hài lòng vì tính trách nhiệm của chồng mình. Xuống xe tắt máy không gọi cho chồng mà định đi vào lặng lẽ để xem anh đang chăm chỉ như thế nào. Nhưng vừa bước khỏi cổng nhà thì Hạnh đứng sững người khi thấy chồng mình đang hôn ngấu nghiến một người đàn ông. Hai người họ quấn lấy nhau dường như không biết trời đất là gì nữa. Mắt cô tối sầm lại đầu óc quay cuồng đánh rơi chiếc ô trên tay của mình xuống đất. Miệng há hốc Cổ họng nghẹn đắng như có ai bóp nghẹt không thở nổi Nước mắt cứ thế tuôn như mưa Chồng cô, người đàn ông mà cô vô cùng ngưỡng mộ Và hết lòng yêu thương Lại đang ngoại tình trong chính tổ ấm còn chưa xây xong của họ Quái âm hơn, đó không phải là một người phụ nữ Như những cuộc ngoại tình khác Mà đó lại là một người đàn ông Hai người họ dường như vẫn không hề cảm nhận được Có người khác đang đứng nhìn mình Họ cứ cuồng nhiệt cuốn lấy nhau Hạnh không thể nhịn được nữa Cú sốc quá lớn khiến chân cô run run, không thể đứng vững. Không thể đối diện với sự thật phũ phàng này, cô quay người chống chiếc ô xuống đất, cố lết ra ngoài ngõ. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, cố leo lên chiếc xe máy, mắt nhỏe đi trong cơn mưa, tay cố vặn ga điều khiển chiếc xe. Nhưng vừa đi được một đoạn thì tay lái không vững nữa, cô dừng ga đứng im, chiếc xe máy cũng theo chủ nhân, ngã quỵu xuống đường. Hạnh để mặc chiếc xe máy chặn lên chân mình. Cô gập người xuống khóc giữa trời mưa gió, nước mắt và máu loang ra, hòa trộn vào nhau. Trong giây phút này đây, cô không biết mình phải đi đâu, về đâu, đối diện với sự thật này như thế nào. Để mặc thân thể mình trôi trong mưa, hòa vào đất trời, rồi muốn ra sao thì ra. Một lúc lâu sau, cô bỗng thấy trên đầu mình mưa đã tạnh. Như một phản xạ tự nhiên, cô ngước nhìn lên bầu trời, thì thấy có một người đàn ông dáng người thanh mảnh, mặc một bộ quần áo vest đen đang đứng cầm một chiếc ô đen, che chắn cho cô. Hạnh! Người đàn ông khẽ kêu tên cô có phần đau xót. Hạnh chỉ nghe thấy tiếng tên mình, chứ không còn nghe thêm thấy gì nữa. Cô ôm lấy chân người đàn ông khóc nức nở, rồi ngất lịm đi. Người đàn ông bế cô lên xe ô tô của mình, rồi chở cô thẳng đến bệnh viện. Dũng và Giang quần nhau một trận dã rời. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại trong túi áo dũng reo, họ mới chịu dừng lại. Alo! Sao đến giờ cả vợ và chồng vẫn chưa về vậy? Giọng bà Phượng rất đanh ở đầu dây điện thoại Làm Dũng giật thót Anh cuống cuồng đẩy Giang ra Nhìn đồng hồ mới thấy là 11 giờ đêm rồi Anh vội vàng chống chế À, thợ đang xôn nốt cho xong để ngày mai hoàn thiện Nên con về muộn tí mẹ ạ Vợ con vẫn chưa về sao? Nó thấy mày muộn chưa về Nên đi đến đấy tìm mày cơ mà Đến đây tìm con sao? Chứ sao, bộ nó không có ở đấy hả? Dũng hốt hoảng nhìn Giang Con, con ở đây nãy giờ, có thấy bóng dáng cô ấy đâu? Dũng bắt đầu luống cuống. Chắc, chắc là cô ấy tạt qua siêu thị, mua đồ ăn cho thợ đấy. Mẹ đừng lo, để con gọi điện cho cô ấy thử xem. Dũng vội vàng tìm cách đối phó với mẹ xong rồi tắt máy. Giang thấy Dũng lo cho vợ quá như vậy, thì lườm anh vẻ mặt không hài lòng. Anh có vẻ thương cô ta quá nhỉ? Em đừng có ghen bóng ghen gió nữa, chuyện to rồi đấy. Anh nói thế là sao? Mẹ anh nói cô ấy đến tìm anh mà đi đến giờ không về. Có lẽ nào cô ấy đã biết chuyện chúng ta Giang nghe Dũng nói vậy Không những không thấy lo lắng mà càng vui mừng hơn Cô ấy biết rồi thì càng tốt chứ sao Anh đỡ phải mất công giải thích Dũng nghe thấy thái độ bảng quang Của người tình thì bực bội Em chẳng hiểu cái gì cả Chuyện không đơn giản như thế đâu Thôi em về trước đi để anh gọi điện cho cô ấy xem sao Dũng nói với vẻ mặt đầy lo lắng Rồi cầm điện thoại gọi điện cho vợ Điện thoại không liên lạc được Dũng càng lo lắng hấp tấp vội vàng ra về Giang nhìn Dũng vẫn vẻ mặt hờn dỗi Dũng đành phải xuống nước dỗ dành người yêu cho xong chuyện Anh thật sự đang rất khó xử Anh xin em đừng làm mọi chuyện dối tung lên Từ từ chúng ta sẽ tìm cách Anh hứa với em sẽ giải quyết một cách êm đẹp Để chúng ta đến với nhau Nhưng không phải là bây giờ Em cũng hiểu anh rất yêu em mà Dũng nói như van xin người yêu Giang cảm nhận rõ sự lo lắng trong lời nói Và cả trên gương mặt người yêu Nên không muốn làm anh ta khó xử nữa Được rồi, vậy em đi về trước Anh giữ lời hứa đấy Không được bỏ bê em như những ngày vừa qua nữa đấy Được rồi, anh hứa Dũng xua tay dục người tình về trước Còn mình thì tiếp tục gọi điện cho vợ Nhưng cả mấy chục cuộc vẫn không thấy liên lạc được Anh sợ hãi đi vào mấy siêu thị Mà hạnh hay đi để tìm cô Nhưng khổ nỗi bây giờ Siêu thị nhà hàng đều đóng cửa hết rồi Anh đành phải ra về 12 giờ đêm Bà Phượng vẫn ngồi chờ cửa con trai và con dâu Nghe Dũng nói Bà đã linh cảm thấy điều gì không hay rồi nên vẫn cố ngồi chờ dù hai người họ đều có chìa khóa cửa. Thấy con lái ô tô về bà vội vàng chạy ra đón nhưng chỉ có một mình Dũng bước xuống xe. Con hạnh đâu? Sao nó không về cùng với con? Con con không tìm thấy cô ấy. Dũng vừa lo lắng vừa sợ hãi lắp bắp. Không tìm thấy? Mày gọi điện cho nó chưa? Con gọi rồi mà điện thoại tắt máy. Bà vượng lườm con trai thở hắt ra. Mày làm gì có lỗi với nó rồi phải không? Có phải vì nó đã trông thấy mày làm cái gì xấu xa rồi phải không? Bà Phượng giật tay con trai hét lên, làm cả nhà đang ngủ cũng tỉnh dậy. Có chuyện gì mà mấy mẹ con mày cứ làm ầm lên giữa đêm khuya thế hả? Ông Tiến ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng khách. Lo lắng bố biết chuyện nên Dũng vội vàng xin mẹ. Mẹ, con xin mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Bố mà biết chuyện thì con không còn đường sống nữa đâu. Bà Phượng nghe con nói như vậy, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì ruột gan như lộn hết cả lên rồi. Ông Tiến thấy Dũng đi làm về khuya như vậy thì liền hỏi Sao về khuya vậy hả con? À có chút chuyện nên con làm cố cho xong bố ạ Ông Tiến cứ nghĩ là bà Phượng chửi mắng con trai Vì đi về muộn nên khuyên vợ Thôi bà vào ngủ đi Con cái nó lớn rồi Nó cũng có vợ có chồng rồi Nó đừng có quản nó nhiều quá Nói gì rồi ông lấy tay che miệng ngáp Rồi vẫy con trai Thằng Dũng nữa lên phòng đi Vợ chồng mới cưới mà mày cứ bỏ nó đi cả đêm như vậy Cũng không được đâu con ạ Dũng lấm lét nhìn mẹ rồi lại nhìn bố Được bố giải vây cho Anh vội vàng đi theo ông Vâng con biết rồi Vậy con lên phòng trước đây ạ Chỉ chờ có thế Anh lướt qua mặt mẹ mình rồi chạy lên phòng ngủ Tạm thời tránh được mẹ Nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì nên Dũng lo lắm Anh vắt óc suy nghĩ xem Hạnh sẽ đi đâu Nhưng ở cái thành phố này Hạnh đâu có quen ai Mới lấy chồng được 5 tháng Có chăng là mấy người đồng nghiệp trong trường Nhưng Dũng cũng không có số điện thoại của ai để mà gọi cả. Vốn dĩ các mối quan hệ của vợ Dũng cũng không quan tâm lắm. Lòng dạ Dũng cồn cào như lửa đốt. Cô ấy đi tìm mình, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện rồi nên mới bỏ đi. Mà cô ấy đi đâu mới được chứ? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nằm đoán già đoán non, mãi cũng không ngủ được. năm giờ sáng anh mò dậy xuống nhà dưới, định chạy thể dục cho đầu óc tỉnh táo để tìm cách giải quyết. Thì thấy bà Phượng đang ngồi thổ lồ dưới phòng khách. Dũng giật mình định quay lên Thì bà Phượng nghe thấy tiếng bước chân con trai xuống liền quát Mày xuống đây cho mẹ biểu Dũng đành phải lẩn thẩn đi tới chỗ mẹ Thưa mẹ, mẹ không ngủ sao? Tao làm sao mà ngủ được hả? Mày nói thật cho tao nghe đi Mày đã làm chuyện gì với con Hạnh để nó phải bỏ đi Mày muốn tao tức chết có phải không? Mẹ, xin mẹ đừng như vậy Con không hề làm gì Hạnh cả Thế sao nó bảo Đi mà không nói lời nào Con Hạnh là đứa biết điều nó không bao giờ làm những việc trái khoáy mà không có lý do cả đâu mẹ con chỉ sợ có cái gì mày cứ nói đi tao nghe con sợ cô ấy đi đường đang bị cảm lại tối tăm mưa gió chỉ sợ cô ấy gặp tai nạn thôi bà phượng nghe xong thấy cũng có lý sao bà không nghĩ ra cái lý do này nhỉ vậy mày mau đi tìm nó về đây cho tao vâng con sẽ lập tức nhờ bạn bè mấy viện gần đây xem có vụ tai nạn nào tối qua không mẹ yên tâm đường từ nhà mình đến nhà con cũng không xa Nếu mà xảy ra tai nạn thì chắc chắn cô ấy sẽ được đưa vào bệnh viện gần đây thôi. Dũng ra sức an ủi để củng cố niềm tin của mẹ. Bà Phượng thở dốc, đứa con trai này của bà hết lần này đến lần khác khiến bà như muốn rụng cả tim ra ngoài. Mày hãy cầu nguyện cho con Hạnh nó không sao và tốt nhất là nó chưa từng biết chuyện xấu của mày. Vâng, con sẽ cố gắng, mẹ đừng lo nữa nha mẹ. Bà Phượng mệt nhọc quay mặt đi, lần tay vào tường về phòng. Cả đêm vừa rồi bà không ngủ được. Bà cũng không muốn làm ôm lên trước khi mọi chuyện chưa sáng tỏ Hạnh bị sước ra chân chảy máu Các bác sĩ đã khử trùng và băng bó vết thương cho cô Không có gì nguy hiểm cả Nhưng có lẽ vì tâm hồn bất ổn nên cô ngất đi Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy Thì mới thấy mình đang nằm trong bệnh viện Đôi mắt hôm qua khóc quá nhiều Vẫn còn sưng húp Nên hai mí mắt nặng trĩu Làm hạnh hơi khó khăn khi mở mắt Cô nhìn xung quanh chỉ một màu trắng toát Người thì hơi ê ẩm có lẽ là dư âm của căn bệnh cảm lạnh vẫn chưa hết trong người mà lại dầm mưa nữa nên mới nhức mình mẩy và ớn lạnh như vậy cô đang cố nâng mình dậy thì cửa phòng mở ra một chàng trai đang cầm tô cháo nóng bước vào phòng cô dậy rồi hả đang còn mệt thì từ từ hãy ngồi dậy kéo chóng mặt người đàn ông khẽ đặt tô cháo lên bàn rồi chạy lại dìu hạnh hạnh ngồi tựa vào thành giường nhìn người đàn ông cảm ơn anh mà sao tôi lại ở trong này người đàn ông nhìn hạnh một hồi lâu có vẻ rất xúc động Nhưng vẫn cố kìm nén rồi nói Hôm qua tôi tình cờ gặp cô Bị tai nạn trên đường Nghe người đàn ông kể lại Hạnh mới nhớ lại sự việc đêm hôm qua Cái cảnh chồng mình đang hôn ngấu nghiến Một người đàn ông khác đầy ám ảnh Lại hiện lên trong tâm trí Nước mắt cô chợt rơi Rồi không thể kìm nén được nữa Cô ôm mặt gục đầu khóc tiếp Người đàn ông khẽ ngồi xuống giường Rồi kéo đầu cô tựa vào vai mình Hạnh chẳng còn biết ngại ngùng gì nữa Cứ thế mà khóc trên vai người đàn ông lạ Cô cứ khóc nữa đi Hãy cứ khóc cho nhẹ lòng Đừng cố gồng mình chịu đựng tất cả Người đàn ông khẽ nói Như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh Nên cô không cần biết Chiếc phao đó như thế nào Cô cũng cố bám vào Hạnh khóc tu tu Khóc nức nở Khóc hòa lên Như chút bỏ mọi hồ nghi ấm ức trong lòng Nước mắt đúng là có tác dụng Rửa trôi những muộn phiền và uất hận của con người thật Sau một hồi vật vã đau đớn kêu gào, Hạnh cũng bình tĩnh trở lại. Lúc bấy giờ cô mới chợt nhận ra, người đàn ông này cô không hề quen biết. Thế mà cô lại tự dưng ngã vào vai anh ta mà khóc, như thể hai người đã thân thiết từ lâu. Hạnh gượng dậy ngại ngùng hỏi, mà anh là ai vậy? À, tôi chỉ là người tình cờ gặp cô gặp nạn trên đường nên đưa giúp vào bệnh viện thôi. Hình như tôi nhớ hôm qua anh còn gọi tên tôi, đó là người đàn ông vốn vẻ điềm tĩnh. Cũng trở nên luống cuống Hạnh tỏ ra nghi ngờ Sao anh lại biết tên tôi Thật tình tối hôm qua cũng vì xúc động Mà anh gọi tên cô trong tiềm thức Anh muốn giấu cô Nhưng thấy Hạnh đã phát hiện ra Nên không muốn để cô hổ nghi nữa Thực ra tôi và Hạnh Từng học trung trường Học trung trường sao Sao tôi không nhớ anh nhỉ Hạnh không nhớ tôi được đâu Bởi chúng ta chỉ trung trường chứ không trung lớp Hạnh học lớp 9C Còn tôi học 9A Mãi từ hồi cấp 2 lận Làm sao mà Hạnh nhớ tôi được Ừ nhỉ Cấp 2 thì lâu quá rồi Học trung trường chứ trung lớp đâu mà nhớ hết Nhưng mà sao anh lại còn nhớ tôi Người đàn ông nhìn Hạnh mỉm cười Vì trong giây phút này Cô đã vừa tạm thời quên đi nỗi đau đêm qua Mà nhớ về những ngày xưa thân ái Hạnh không nghe người ta nói sao Mối tình học trò là mối tình khó quên nhất Trong cuộc đời mỗi con người Ngày đó tôi thầm thích Hạnh Nên mới nhớ Hạnh mãi, còn Hạnh có thích tôi đâu, mà thậm chí còn không biết tôi là ai nữa. Làm sao mà Hạnh nhớ ra tôi được chứ? Điều đó cũng dễ hiểu mà. Người đàn ông cố tình khơi gợi chuyện cũ chọc cho cô cười. Hạnh nghe người đàn ông nói vậy thì cũng bật cười, nụ cười hiếm hoi sau cơn bão cuồng nộ đêm hôm qua. Người đàn ông nhìn Hạnh rất đối dịu dàng. Thấy Hạnh như thế này tôi cũng đỡ lo rồi. Ừ, cảm ơn anh đã cứu tôi, mà anh tên gì vậy? Thuyết, Hạnh cứ gọi tôi là Thuyết Hạnh nghe tên của người đàn ông Thì có chút gần gần quen quen Nhưng cô không thể nhớ ra đó là sự quen thuộc gì Ngay cả cái giọng trầm ấm của người này Cô cũng thấy quen lắm Nhưng rất mơ hồ không rõ Cái tên hay thật, cảm ơn anh Thuyết Thuyết thấy tâm trạng Hạnh đã khá hơn lên Thì liền lấy tô cháo lại bên cô rồi nói Cô ăn cháo đi cho nóng Bác sĩ nói cô bị nhiễm lạnh rồi Đừng coi thường Nó mà tái đi tái lại mãi Không khỏi là nguy hiểm lắm đấy Về già sẽ đau nhức xương khớp Hạnh nghe thuyết nói vậy thì bật cười lần nữa Bây giờ còn chẳng biết có sống nổi không Chứ tính đến già làm chi Câu nói của Hạnh khiến thuyết trượt đau lòng Hạnh đừng nói như vậy Không có chuyện gì mà không có cách giải quyết cả Chỉ cần người còn sống Là còn có thể thay đổi mọi chuyện Tôi biết Hạnh là người không phải là người dễ dàng Đầu hàng trước số phận bao giờ Hạnh nhìn người đàn ông mỉm cười Công nhận ở người đàn ông này Toát ra cái gì đó như vầng hào quang tỏa sáng khiến tâm hồn cô cũng được tươi mát hơn cảm ơn anh anh đúng là người mang nhiều năng lượng tích cực vậy thì cô ăn hết bát cháo này đi đừng cảm ơn tôi hạnh cúi xuống cầm chiếc thìa múc từng muỗng cháo trên tô lên miệng cháo có mùi gừng và tía tô cay, cay cay nồng nồng đi vào cổ họng trôi xuống dạ dày làm người cô cũng ấm lên đôi chút đôi môi khô khốc nhợt nhạt cũng dần ửng hồng tươi tắn như có một sức sống mới vừa được truyền qua Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại!